Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3596 tấn cấp độ kiếp hậu kỳ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Lời này cũng không phải là hậu ngôn loạn ngữ. Hắn lo lắng cũng không dư. Thừa. Không gian vòng xoáy sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lâm Hiên tuy nhiên là. Người khởi sướng. Nhưng hiện tại. Cái này đáng sợ chiêu số. Đã thoát. Ly hắn nắm giữ. Cái này tương đương với chơi họa, lợi dụng vật ấy, Lâm Hiên mặc dù có khả năng đem cái này đáng sợ thiên kiếp sống quá, nhưng là có khả năng bị tai họa. Ngũ hành chi kiếp đáng sợ vô cùng, nguyên vốn cũng không có phương. Pháp gì có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cầu phú quý trong nguy hiểm, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp. Con, Lâm Hiên chỗ tiến hành, nguyên vốn là một hồi hào đánh bạc, mình. Cùng thổ thuộc tính thiên kiếp biến thành ngọn núi đến tổt cùng ai? Trước bị nuốt hết. Tại hắn xem ra làm như vậy tuy nhiên nguy hiểm nhưng chính mình. Thắng nắm chắc so với thiên kiếp muốn lớn hơn rất nhiều. Không có hắn ngọn núi như vậy bàng bạc thừa nhận hấp lực đương nhiên. Cũng muốn lớn mà trong tay mình còn hữu dụng tại phòng ngự tiên thiên. Chi vật chỉ cần vận khí còn có thể hẳn là có thể cười đến cuối cùng. Đương nhiên, những chỉ là này theo trên lý luận mà nói, mà tu tiên. Giới sự tình, lại không nhất định có thể sử dụng lẽ thường phỏng đoán. Cho nên chính mình sao làm bốc lên phong hiểm như trước là không như bình thường. Nhưng biết rõ thì như thế nào trừ lần đó ra, lâm hiên căn bản cũng không có tốt lựa chọn. Hôm nay hắn đã làm xuống lựa chọn còn lại là im lặng đã chờ đợi. Sâu hít sâu. Lâm Hiên đem toàn thân pháp lực rót vào trước người màn. Sáng ở bên trong. Mặc dù như thế, hắn như trước cảm giác được cái kia hấp lực đáng sợ. Hỗn loạn không gian pháp tắc coi như là chân tiên cũng có thể bị hắn. Nuốt hết mà hài cốt không còn. Cách này tuyệt không phải hầu ngôn loạn ngữ thiên địa chi huy, vốn là. Tự khiến người sợ hãi, nhất là không gian pháp tắc càng là huyền. Diệu phiền phức. Tại rất nhiều pháp tắc bên trong có thể đủ thắng quá nó, cũng cũng. Chỉ còn lại có cái kia trong truyền thuyết thời gian chi lực. Cho nên Lâm Hiên giờ phút này lựa chọn thật đúng có thể nói là chơi, hỏa. Cũng may hắn chỗ thừa nhận áp lực tuy nhiên không phải chuyện đùa, thế. Thì nấm mốt thổ thuộc tính thiên kiếp, giờ phút này chỗ gặp phải cảnh. Ngộ thì càng thêm không xong rồi. Ô, cuồng phong gào thét Đối mặt đáng sợ kia hấp lực trầm trọng sơn thể toàn bộ sụp đổ mất Vô số nham thạch tại trong hư không theo gió cuồng vũ Sau đó bị cái Kia tính mịt lỗ đen hút vào Quản ngươi thiên kiếp lại đáng sợ Tại đây hốn loạn pháp tắc chi lực Trước mặt đều chút nào sức phản kháng cũng không Thế như trẻ tre Bình tâm mà nói Lâm Hiên lần này đối mặt ngũ hành thiên kiếp vô cùng Đáng sợ Phía trước bốn loại ngược lại còn dễ nói, nhất là cuối cùng. Một cái, tự tính toán tán tiên yêu vương cùng hắn đổi chỗ mà xử cũng không. Phải cảm thấy đau đầu. Nhưng mà Lâm Hiên lại thuận lợi đem hắn bài trừ. Đương nhiên, Lâm Hiên sử dụng phương pháp phong hiểm có chút không hợp. Thói thường, mưu lợi thành phần cũng rất nhiều. Nhưng bất kể như thế nào, hắn thắng. Can đảm cẩn trọng là đối với Lâm Hiên biểu hiện tốt nhất miêu tả. Thành công biến nguy thành an. Không, bây giờ nói những con này quá sớm chút ít. Dù sao ngọn núi kia to đến không hợp thói thường, hôm nay tuy nhiên. sụp xuống mất, nhưng cũng không có bị toàn bộ hút vào, nói một cách. Khác thiên hiếp còn chưa kết thúc. Phải còn phải cố gắng chống đỡ dưới đi. Lâm Hiên cắn răng tiếp tục đem pháp lực hướng màn sáng trong rót vào. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngắn ngủn thời gian một chén trà công. Phu, so với bế quan mấy ngàn năm còn muốn gian nan rất nhiều. Trong đó vất vả, khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Cũng may cố gắng không có uổng phí, đáng sợ kia thổ thuộc tính thiên. Kiếp biến hóa ngọn núi cuối cùng toàn bộ bị vòng xoáy nuốt hết. Mà lúc này, vòng xoáy thể tích cũng co lại nhỏ đi rất nhiều. Cái này không kỳ lạ quý hiếm, sở dĩ sẽ có cái này đáng sợ đồ vật. Nguyên bản cũng là bởi vì lâm hiên phá hủy vị diện này không gian chi. Lực từ đó làm cho không gian pháp tắc hỗn loạn nguyên nhân mà thiên. Đạo tuần hoàn đều có hắn vận chuyển quy luật theo thời gian trôi. Qua, không gian pháp tắc tự nhiên sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Nói cách khác, cái này đáng sợ vòng xoáy, biết chun chút bình phục. Cuối cùng nhất biến mất hóa thành hư vô. Hôm nay thiên kiếp cuối cùng là sống qua. Nhưng lâm hiên không chút. Nào cũng không dám có nửa điểm phước lờ cái gì. Bởi vì vòng xoáy chưa biến mất. Hắn như trước được ngăn cản cái này. Đáng sợ hấp lực. Tuy nhiên cùng vừa mới so sánh với. Đã giảm bớt rất nhiều. Nhưng như trước là không như bình thường. Như không cẩn thận bị hút đi vào. Vậy cũng tự vạn kiếp bất phục. Dùng Lâm Hiên lòng dạ đương nhiên sẽ không làm như vậy chuyện ngu Xuân Mà giờ khắc này hắn tiếp tục tại tại chỗ chờ Mà thời gian mỗi qua một khắc tiêu hao pháp lực đều không phải chuyện Đùa cũng tự Lâm Hiên đổi một gã cùng giai tu tiên giả chỉ sợ sớm Đã chống đỡ không nổi Lâm Hiên cũng không có lại uống và niên linh Nhú phải biết rằng linh đan diệu dược khôi phục pháp lực cũng không Phải lăng không có được Hơn phân nửa là tiêu hao mới khiến cho pháp lực nhanh chóng khôi phục. ngẫu nhiên uống một ít không quan trọng, nhưng chính mình hôm nay đã dùng để uống được quá nhiều. Bản thể cùng hóa thân cũng đều đốt lên bổn nguyên chi hỏa. Nếu là lại uống vạn niên linh nhũ đến khôi phục pháp lực, mặc dù vượt qua nguy cơ trước mắt, mình cũng đem lâm vào vạn kiếp bất phục kết, cục. Chuyện ngu xuẩn như vậy, lâm hiên tự nhiên là khinh thường chịu cũng May dùng hắn hôm nay pháp lực còn có thể miễn cưỡng chống đỡ dưới đi. Cùng lắm thì cắn răng kiên trì. Tuy nhiên làm như vậy có chút thống khổ, vốn lấy Lâm Hiên tâm tính, tự nhiên sẽ không để ý. Hôm nay đại nguy cơ đã vượt qua, cái này nho nhỏ gặp chắc trở lại, được coi là cái gì? Chính mình rất nhanh có thể biến thành độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Dãy sủa Thỏ Nguyên trói buộc Ngươi lại để cho Lâm Hiên như thế nào? Không hoan hỉ đâu này. Trước mắt gặp chắc trở coi như là đối với tâm tình ma luyện. Ô, nói đến tâm tình, Lâm Hiên đột nhiên nghĩ tới tấn cấp độ kiếp hậu. Kỳ, ngoại trừ thiên kiếp, tâm ma không cũng có thể thừa dịp hư mà vào. Thường thường tựu là tại thiên kiếp mãnh liệt nhất thời khắc đến tìm. Độ kiếp người phiền toái, vì cái gì chính mình thiên kiếp đều muốn đổ Xong, lại không có cái gì gặp được đâu này. Trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá Lâm Hiên cũng không có làm nhiều suy tư, dù sao cái này đối. Với chính mình mà nói, là trăm điều lợi mà không một điều hại. Đã như vậy, làm gì nghĩ nhiều như vậy, dù sao mặc dù không thông qua. Tâm ma rèn luyện, chính mình đồng dạng có thể thuận lợi tấn cấp. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi chuyển rời, lại thời gian một chén trà. Công phu đi qua. Rốt cục hấp lực quy về hư vô, cái kia vòng xoáy cũng đã biến mất tung. Tích, đến tận đây thiên kiếp tính toán là quá khứ, Lâm Hiên không sai. Biệt lắm, có thể nói là tấn cấp đã đến độ kiếp hậu kỳ. Hắn ngẩn đầu, bầu trời không hề có kiếp lôi đáp xuống, nhưng mà cái kia năm màu xinh đẹp Linh Vân lại chưa từng biến mất, như trước trôi. Nổi tại chỗ đó, Lâm Hiên trên mặt không hề có cảnh giác. Ngược lại toàn thân thanh. Mang cùng một chỗ đã bay đi lên. Toàn thân hai tay nắm chặt đùng đùng cốt cách bảo hưởng thanh âm. truyền vào lỗ tai thân hình của hắn đón gió tăng vọt đi lên. Ngắn ngủn mấy hơi công phu tự biến lớn gấp trăm lần có thừa. Biến thành một trăm trưởng cao cử nhân. Sau đó lâm hiên há mồm khẽ hấp tự như trường kình lấy nước đem một. Đóa linh vân hút vào nuốt xuống vào bụng ở bên trong. Mùi vị không tệ, Lâm Hiên thỏa mãn đánh nữa một cách ở một cái, sau đó. Vừa giống như tiếp theo đó Linh Vân chạy đi qua. Những kiếp vân trong này đều đựng cực kỳ tinh thuần linh khí, đem. Chúng nuốt xuống vào bụng có dịp kinh tẩy tuổi hiệu quả, những kiến. Thức này, Lâm Hiên đều theo sách cổ bên trên xem qua, lúc này bất quá. Là máy móc, làm cũng không có gì khó khăn quá lớn.